quý vị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của nhà tuấn live và ngày hôm nay t ụ ấ n xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mà được rất nhiều anh chị em à, gửi yêu cầu t ũ n n mua tác quyền để đọc mặc dù có thể là có những mc này mc kia đã từng đọc rồi nhưng cũng có rất nhiều bạn bảo là em thì cá nhân em thì thích là nghe qua sự thể hiện của anh thì t ụ ấ n xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn à, những bạn đã đặc biệt yêu thích à, bộ truyện Nguyên tắc là nhị trùng thân tứ chấn của tác giả Thục Linh và ở trên kênh của A t ố n thì mình đặt tên là giải Thăng Long tứ chấn và được sự đồng ý của tác giả Thục Linh thì ngày hôm nay tôi chính thức lên sóng. Chắc là trong khoảng tầm 10 tập hoặc nếu mà tôi lười tôi chia tập ngắn một tí thì khoảng 11 t ậ p Mong rằng là các bạn hãy ủng hộ A t u n ủng hộ tác giả Thục Linh bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và các bạn. À, cũng để nhắc cho anh chị em nhớ uh, biết là cái bộ truyện này của tác giả Thục Linh đã được in thành sách và được rất được yêu thích các bạn uh, có thể liên hệ với tác giả Thục Linh để sở hữu những cuốn sách uh, của tác giả Thục Linh không chỉ là cái bộ uh, tứ chấn này mà còn có rất nhiều những cái bộ truyện khác đã được ấn hành đừng quên ủng hộ uh, tổn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên uh, trung thu sắp đến rồi trà bánh trung thu kẹo lạc kẹo dồi mít bột trà xanh ngồi thưởng trăng bên cạnh đó là cái mâm ngũ quả hoa quả còn có bưởi có một số những cái thứ để chấm chàm chéo chuẩn vị tây bắc cực kỳ thơm ngon sẽ giúp các bạn điều này các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và zalo ở góc màn hình này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của thăng long tứ t r ấ n tác giả t h ụ c linh trường một kẻ đồng dung t ê sát nhân điên cuồng đuổi theo tĩnh trong đêm anh gào thét kêu cứu thế nhưng không có một tiếng động nào phát ra khỏi miệng được chỉ có tiếng lá cây xào xạc xung quanh như nhấn chìm tĩnh vào trong không gian âm u bằng một cú h í h rất mạnh từ phía sau tên sát nhân đè n g h ế n tĩnh xuống đất anh rãy rụa mà không thể nào thoát ra được khỏi gọng kìm mà hắn đang gài vào cổ mình Tĩnh bị trói vào một gốc cây to. Tên sát nhân từ từ tiến lại, giơ cao chiếc rìu sắc sáng loáng dưới ánh trăng mở. Anh không nhìn rõ được kẻ đang chuẩn bị giết mình là ai. Chiếc rìu bổ xuống một đường thẳng, máu bắn tung tóe khắp nơi. Đôi mắt của Tĩnh vẫn cứ mở t r ợ n ra, nhưng cơn đau thấu trời đã lan ra khắp cơ thể. Chiếc rìu vừa chém ngọt vào đầu, bổ đôi cái sọ ra làm hai. thế nhưng tại sao tại sao tĩnh vẫn chưa chết mắt anh vẫn mở chân chân nhìn về phía kẻ sát nhân anh thấy máu chảy thành dòng trên người mình một tiếng cười thật khẽ phẳng phất như xương như khói thoát ra từ miệng của tên sát nhân hắn buông cái rìu xuống dùng hai tay nắm lấy vết thương rồi bắt đầu xé toạc cơ thể của tĩnh cơn đau đớn như bị nghiền nát hàng chục cái xương khiến cho tĩnh gào thét trong vô vọng, từng thớ thịt bị kéo căng ra, tĩnh đều cảm nhận được. Có tiếng thở phì phò vang lên. Tận mắt tĩnh nhìn thấy kẻ đó đang hành hạ mình từng chút, từng chút. Tiếng chuông báo thức tin nhắn vang lên. Tĩnh tròn tỉnh, hét lên một tiếng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như đã chạy bộ cả giờ đồng hồ. Anh run lẩy bẩy, đưa tay sờ nắn ở trên mặt mình. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, hoa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng quá đỗi chân thật. Đầu của Tĩnh vẫn còn nhói đau. Anh v ớ l ấ y cái điện thoại, chỉ là tin nhắn giác nhưng nó đã cứu Tĩnh thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. n giờ sáng nhưng Tĩnh không dám ngủ nữa. hai ế n g nữa thôi anh phải lên trường học tĩnh đi rửa mặt đánh răng ngồi vào bàn với quyển sách nguyên lý giải cột ở trên giá xuống để ngâm cứu những dòng suy nghĩ của tĩnh cứ m i ê n man từ bé tới giờ tĩnh ngủ rất ít khi nằm mơ mà có mơ xong thì tĩnh cũng quên sạch chỉ có một vài cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần tĩnh vẫn còn nhớ như in giấc mộng vừa rồi tĩnh đã gặp phải hai lần tĩnh không hiểu tại sao nữa có lẽ là dạo gần đây chuẩn bị thi hết kỳ cho nên mình t ă n g thẳng mệt mỏi cộng thêm những lớp lâm sàng kỳ này nó khá là khoai vì vậy cho nên tĩnh toàn mơ thấy cảnh máu me mổ sẻ như vậy tên là mình đã lý giải được nguồn gốc i của giấc mơ tĩnh thấy nhẹ nhõm hơn rồi tiếp tục chăm chú đọc sách cơn đau đầu dâm gian từ nãy cũng đã vơi dần có lẽ tĩnh thực sự về nghỉ ngơi thư giãn đầu óc sau những giờ học thôi ăn sáng xong, tĩnh cắp cặp sách rồi chuẩn bị lên trường đại học. bước ra ngoài khoảnh sân nhỏ của phòng trọ, chuẩn bị lấy xe máy ra thì bỗng nhiên tĩnh ngập ngừng. hôm nay gã dậy sớm, vì thế nên đi học sớm hơn thường ngày. gã quyết định thay đổi một chút. tĩnh khóa cổng, dạo bước ra ngoài đầu ngõ, đón chuyến xe buýt đầu ngày. đi học bằng xe buýt cũng là cách thư giãn đầu óc khi không phải chăm chú tập trung chạy xe, ít nhất là t í n h nghĩ như vậy. đứng l ù i tít sâu vào trong hè phố, phía sau những người khác cũng đang chở xe buýt giống tĩnh. Gã luôn tránh mọi va chạm thân thể với mọi người xung quanh vì cũng là có lý do riêng đó. Từ năm 13 tuổi đến giờ, tĩnh phát hiện ra bản thân mình hay gặp những ảo giác, đặc biệt là khi gã vô tình bị người khác động vào thì sẽ có những khung cảnh x ẹ t qua trong đầu giống như là một thước phim. Gã không hiểu rõ hiện tượng đó có nghĩa là gì, chỉ lờ mờ biết. thế nhưng những điều này gã không chia sẻ với ai hết bởi vì gã sợ rằng người ta sẽ cho rằng gã là kẻ thần kinh gã chấp nhận sống c h u n g với việc ấy suốt chục năm nay tĩnh 23 tuổi là sinh viên y năm của ngành y khoa trường đại học y hà nội xe buýt đang chờ tới tĩnh đềm i nhiên theo chân những người hành khách ở phía trước chuẩn bị bước lên xe thì bỗng nhiên một người thanh niên nhanh chân hơn chen lên trước mặt của gã bả vai của người ấy húc vào vai tĩnh một cách vô ý tứ một lớp xương mờ phủ lên mắt tĩnh tĩnh nhìn thấy một người đàn ông cục mịch đang dơ cao cái roi dài quất liên tục xuống những người đang vác đất đá ở xung quanh họ đều là những người đàn ông gầy gò đến c h ơ xương quần áo vá chẳng vá đục đang phải còng lưng ra làm việc sau đó người đàn ông cục mịch kia ngồi xuống cái bàn ở trong lều răng ở gần đó uống rượu với những người cai lệ khác trên bàn có thịt thà tôm t ấ t bọn họ cười nói vui vẻ m ặ c kệ cho những người phu lao động đang phơi nắng chăng c h a n g màn sương trôi rất nhanh như lúc nó hiện lên tĩnh loạn choạng bước lên trước khi cửa xe buýt đóng lại gã tìm một chỗ ngồi xuống dưỡng thần trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm vừa rồi gã đã quan sát khuôn mặt của kẻ vừa thô lỗ chen hàng kia quả thực khuôn mặt đó giống y hệt tên cai lệ mà gã vừa gặp ở trong cơn ảo ảnh. Đây là một trong số những ảo ảnh khá dễ chịu mà tĩnh đã phải nhìn so với những ảo ảnh khác trước đây. Trước đó gã đã từng nhìn thấy những tội ác giết người, cướp của, đập phá chùa c h ề n của biết bao người. Không có cách lý giải nào khác ngoài việc cho rằng những ảo ảnh đó là kiếp trước của người mà tĩnh đã đụng chạm vào, bởi đa số những hình ảnh đó gã nhìn thấy là từ thời xa xưa. khung cảnh hoang sơ tiêu điều. tuy nhiên gã cũng từng nhìn thấy những người hành thiện ở những kiếp trước, ban phát lương thực, cứu chữa người nghèo. ở kiếp này họ đều là những người giàu sang, vui vẻ, phong thái đĩnh đạc. tĩnh không hiểu khả năng này của mình từ đâu mà có, gã cũng chỉ đành chấp nhận nó như một thói quen vậy. chiếc xe l ắ p lư trên chuyến hành trình đã được sắp đặt. khoảng 30 phút sau thì đến điểm, tĩnh bấm chuông báo rồi bước xuống đường. bến xe buýt này ở bên đường cách trường đại học y vài trăm mét trước xe buýt còng cành vừa đi khuất tĩnh hướng ánh mắt nhìn về phía trước để chuẩn bị sang đường đột nhiên gã đứng khựng lại đứng đối diện bên kia đường là một bóng người đứng chăn chân nhìn về phía tĩnh điều đặc biệt nhất không phải là vì bộ dáng của người đó mà là khuôn mặt và trang phục của người đó người thanh niên mặc đúng chiếc áo nâu quần jean giống như tĩnh đang mặc chiếc cặp đeo chéo màu đen caro cũng được đeo trên vai như tĩnh đang đeo và không chỉ có như vậy khuôn mặt khuôn mặt của kẻ đó nó nó nó giống hệt như tĩnh vậy tựa hồ như là tĩnh đang đứng soi gương tĩnh giật mình gã cứ ngỡ là mình nhìn nhầm tĩnh chớp chớp mắt vài cái thế nhưng kẻ kỳ lạ vẫn đứng ở đó mặc kệ cho dòng người qua lại rồi bất chợt hắn mỉm cười với tĩnh tĩnh sờn cả da gà cái cái cái quái gì thế này tĩnh lầm bầm gã bước vài bước trên đường tiến lại gần người kia để kiểm chứng xem là mình có nhìn nhầm hay không hay chỉ đơn giản đây là người giống người thế nhưng thoát một cái khi một chiếc ô tô đi ngang qua cản tầm nhìn của tĩnh kẻ kỳ lạ kia đã hoàn toàn biến mất đ í n h đấy hai bên đường không thấy ai có dáng vẻ tương tự đang rời đi như thể người kia đã bốc hơi ngay trước mắt mình vậy gã lo lắng gã thấy không ổn có lẽ gã phải giải tỏa áp lực nếu không những ảo giác như thế này sẽ càng ngày càng nhiều chính vì vậy sau hai ca học sáng chiều với tám tiết học để mệt mỏi tĩnh không về nhà mà lại quyết định rủ hai người bạn thân nhất của mình ở thành phố là duy và v â n đi ăn uống giải khuây này dạo này trong mày cứ như là thằng nghiện ấy mắt thì thâm còn hơn cả tao hai đêm thức gõ cốt nữa ngồi ăn ốc duy cười hề hề nhạo tĩnh ở mấy này ta bị mất ngủ đó sao thế mày có chuyện gì à vân hỏi à không không chỉ chỉ là ác mộng thôi m à y học vừa thôi, ai chơi một chút để giải khuây chứ suốt ngày học đến lúc đó lú ra đó nhưng mà nhưng mà học y nó nặng lắm không học để có mà ăn cán tĩnh phân b u a nhưng gã cũng phải công nhận lời của bạn đúng gã có lẽ cần phải giải khuây thật vì vậy mới rủ hai đứa đi chơi hai người bạn luôn luôn có mặt lúc gã cần duy là bạn chơi thân từ cấp 2 của tĩnh ở dưới quê còn vân thì tĩnh quen được trong một đợt đi tình nguyện sau vài lần đi chơi chung thì cả ba trở nên thân thiết duy thích vân tĩnh biết thừa điều đó nhưng không có nói ra gã vẫn luôn như vậy ít khi nói từ nhỏ tới giờ tĩnh có ít bạn một phần vì căn bệnh kỳ lạ mình đang mang một phần là do cảm giác m ặ cảm về hoàn cảnh gia đình chỉ có duy là hiểu được tĩnh từ xưa tính của duy luôn là người nóng nảy bộc trực luôn bảo vệ tĩnh trước những lần bị đám bạn cùng lớp bắt nạt. Ngược lại, tĩnh chỉ bài cho duy trong những bài kiểm tra các môn học. Duy chỉ giỏi chơi game và đánh nhau, chơi thực tình cũng chẳng thích học hành. Nhưng nhờ có tĩnh động viên, duy cũng cố đỗ vào khoa lập trình của trường đại học mở Hà Nội. Năm nay duy sẽ ra trường, tĩnh thì còn đến tận một năm nữa. Vân là một cô gái hiểu chuyện, tốt nghiệp khoa sư phạm lịch sử của trường sư phạm 1 bây giờ đang đi dạy ở một trường dân lập tĩnh và vân thân nhau vì đã đi tình nguyện anh đã giúp vân rất nhiều hai người cũng có cùng gu âm nhạc cả ba có thể rúc rích với nhau cả ngày về một số câu chuyện trên trời dưới b ể vì thế tĩnh cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh hai người bạn thân này tĩnh phần vân không biết nên kể ra những gì mình đã gặp hôm nay cho hai người bạn nghe hay không tĩnh thấy chưa nên để cho hai người bạn mình lo lắng mình cứ thử thư giãn trước đã xem ba người ngồi ăn cắn hạt dưa ở một quán trà đá ven đường chủ đề những câu chuyện vẫn mãi chẳng dứt cho đến khi đồng hồ chỉ chín rưỡi tối Ài, thôi đi về thôi tĩnh vườn v a i kìa về sớm thế à, hôm nào m à y cũng phá game ở một mình mà cứ như là bị quản thúc ấy ngồi đây ngồi đây chơi thêm một chút đi thôi này tao hơi mệt đó đi về đi vân con gái con đứa cũng không nên về muộn thằng duy đành phải nghe theo c h ở tĩnh về nhà duy suốt ngày bảo tĩnh là cái đồ không biết ăn chơi hưởng thụ suốt ngày cứ giữ thân như là bố giữ con gái thì về khuya tao sợ đó tĩnh phân trần với duy trên đường về biết là như vậy thế nhưng mà có tao đây rồi sợ cái đ c h gì Duy cười cười ra vẻ tự tin, đó là nó chưa thực sự nhìn thấy những thứ mà tĩnh gặp mỗi ngày. Tĩnh còn có nhiều bí mật, một trong những bí mật của gã chính là mỗi khi màn đêm nặng nề buông xuống. Chương 2. căn bệnh tâm lý. Thả tĩnh ở đầu ngõ, nơi có phòng trọ mình đang ở. Từ biệt nhau xong, Duy phóng xe ra về. Duy ở nhờ nhà người bác ở trên Hà Nội. cho nên không ở cùng với tĩnh. chứ nếu không thì hai thằng đã ở chung lại càng vui. Gần 10 giờ đêm, con ngõ heo hút chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc nhưng ở bên trong con ngõ thì lại mang vẻ im ắng. nhiều chỗ đèn còn c h ớ p tắt vì sắp cháy bóng. dãy nhà trọ nằm sâu h u n hút trong ngách cho nên sẽ phải đi bộ thêm một đoạn nữa. tĩnh cố gắng dào bước thật nhanh. đang mải miết bước đi thì bỗng nhiên trước mặt tĩnh có bóng người đi tới. là một người gánh hàng rong quẩy theo chiếc đòn gánh nón đội sụp. người phụ nữ cất tiếng giao: ai bánh g i á n nóng không? ai bánh g i á n nóng? bánh rán. bất chợt tĩnh cảm giác từng cái lông tay của mình đang dựng lên, cảm thấy lạnh giữa tiết trời tháng năm nóng nực. tĩnh nín thở bước chậm lại chờ người phụ nữ hàng rong bước qua. một cái mùi hôi rất đặc trưng sộc đến lúc tĩnh đi qua người phụ nữ gã chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn tay đen xì lở loét trơ cả xương đang bám ở trên sợi dây buộc đòn gánh tĩnh dùng mình nhắm t ị t mắt lại bánh rán ai bánh rán nóng không ai bánh rán nóng bánh gián... Bánh giá. Bánh giá. Bánh giá. tiếng giao xa dần người phụ nữ vẫn đang lạc trôi đâu đó trên chuyến đi vô định của mình chỉ có tĩnh là người duy nhất có thể nghe thấy cô ta lúc này gã không mong muốn những cuộc gặp gỡ kiểu như vậy gã chống tay vào tường lấy lại hơi thở hồn hển trong lòng vẫn còn đang kinh hãi đó chính là một trong những lý do mà tĩnh không muốn đi về đêm khuya khi mà đêm bao phủ gã phải nhìn thấy rất nhiều thứ không được sạch sẽ. Tĩnh có thể nhìn thấy vong hồn, điều này diễn ra sớm hơn năm gã được 13 tuổi. Nhưng có lẽ lúc còn bé, Tĩnh không thể phân biệt được giữa ma và người, cho nên gã cũng không nhớ chính xác những gì mình đã trải qua. Ký ức thời thơ ấu của Tĩnh có nhiều sự đảo lộn thất thường do cú sốc từ năm 9 tuổi. Gã là trẻ mồ côi, bố mẹ đều mất. từ năm học lớp 3 bố nuôi của gã là một người bạn cũ của bố chính vì vậy tĩnh phải học cách tự lập từ nhỏ gã cũng ít chia sẻ hơn có gì thì vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng bí mật này gã có kể cho vân và duy nhưng không cụ thể vì thế duy mới nghĩ đó là cái chuyện đơn giản vào ban ngày chỉ thi thoảng tĩnh nhìn thấy họ những hồn ma với cái bóng trắng lờ mờ ở đâu đó còn ban đêm họ hiện hữu rõ ràng hơn, ám ảnh hơn. Cuối cùng sau những phút g i â y dài như cả thế kỷ, tĩnh cũng về được đến nhà trọ, bước vào khóa cổng, ngồi xuống giường vì đôi chân đã nhũn ra đứng còn chả vững. Tối ngày hôm đó, gã đọc báo, xem phim, nghe nhạc để thư giãn và xua đi nỗi sợ. Tĩnh mong sẽ xua đi mọi sự căng thẳng đeo bám mình. Những ngày qua, hai giờ sáng. Tĩnh lại thấy mình chạy trên một ngọn đồi hoang vắng, xung quanh không có lấy một bóng người. Sức đã c ù n g lực đã kiệt. Một cú chém ngang bắp chân khiến cho Tĩnh vật xuống ngay lập tức. Là cơn ác mộng, là nó lại ập đến. Tĩnh nằm ở dưới đất đón nhận cú chém thẳng vào đầu bởi chiếc rìu sắc nhọn, máu lại phun ra như suối. Tên sát nhân cúi mặt xuống nở một nụ cười man r ợ n lần này tĩnh đã có thể nhìn thấy mặt của hắn vì đau đớn và sợ hãi tĩnh không thể cử động nổi đôi mặt này là của <cười> Tên sát nhân lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu khoét mắt của tĩnh ra khỏi hốc mắt. Cơn đau kinh hoàng khiến cho tĩnh phải gào thét r ã d ụ a trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Tĩnh c h o à n g tỉnh giấc. Lần này thứ đánh thức gã là những cơn đau như búa bổ, đang lan xuống từ đỉnh đầu và hốc mắt, mồ hôi tố ra ở hai bên thái dương. Tĩnh thấy thân mình lạnh lẽo, hơi thở nóng gan, hình như là gã đang sốt. tĩnh bật đèn tìm thuốc để uống uống ngay một viên hạ sốt tĩnh không dám ngủ lại nữa nhưng nếu như không nghỉ ngơi thì e rằng là ngày mai gã không thể đi học được tĩnh bối rối mở chiếc ngăn kéo bàn học lấy ra một lọ thuốc màu trắng đắn đo một hồi tĩnh quyết định lấy một viên đây là lọ thuốc an thần mà đã lâu lắm rồi tĩnh không dùng đến điều khiến cho gã lo sợ lúc này không chỉ là cơn đau thấu xương trong cơn ác mộng mà còn là hình ảnh mà gã thấy trong những giấc mơ khuôn mặt của kẻ sát nhân, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc mà tĩnh không tài nào nhớ ra nổi. Hình ảnh gợi nhớ cơn ác mộng đã từng tra tấn tĩnh hàng đêm cách đây nhiều năm. Nỗi sợ hãi rôn r y lan ra từ đan điền khiến cho trong bụng của tĩnh nhộn nhạo. Gã đã bỏ sử dụng thuốc an thần được một năm sau cả quá trình dài, vậy mà bây giờ nó lại tái diễn. Tĩnh vẫn ngủ mê man. cho đến sáng ngày hôm sau đi học trong trạng thái uể oải vì ốm mệt cho nên tĩnh vẫn phải đi xe buýt bởi bến ở ngay đầu ngõ không có gì bất tiện tĩnh lên xe đi thẳng xuống gần cuối xe tìm một hàng ghế trống ngồi gục xuống trong cho tâm trạng chán nản chiếc xe lắc lư cọt kẹt chạy như là một con gấu khổng lồ đôi mắt của tĩnh nhìn ra xa xăm gã đang suy nghĩ xem là có nên đi nghe tư vấn tâm lý để lấy lại cân bằng trong cuộc sống hay không Xe bít dừng ở các bến, người lên xe đông đúc hơn. Trong lúc loáng thoáng nhìn về phía trước, đột nhiên máu trong người tĩnh đông cả lại. Một người đang đứng ở ngay đầu xe, mặc chiếc áo màu xanh tím than, chiếc quần x á m trắng, đeo cái cặp k ẻ caro đen, đang nhìn c h ầ m c h ằ m thẳng về cuối xe. Hôm nay chiếc áo tím than tĩnh đang mặc cũng có hoa văn và phông chữ y h ệ t như vậy. Gã run rẩy nhìn khuôn mặt của người kia đang lấp ló sau những hành khách. đứng l ồ n nhòn ở trên xe buýt. Cuối cùng gã cũng nhìn thấy mái tóc hất chéo, khuôn mặt hơi gầy gò của người đó từ từ lộ ra, giống tĩnh y như là tạc tượng vậy. Người thanh niên đó tiếp tục nhìn c h ằ m chăm về phía tĩnh không chớp mắt. Trong cơn mơ ngày hôm qua lại hiện về, tĩnh ngay lập tức trồm dậy ấn chuông báo, xin xuống xe, dù chưa đến điểm dừng cần thiết. tĩnh chỉ sợ người đó lao xuống theo đâm gã bằng một nhát dao sắc ngọt như trong mơ tĩnh điên cuồng chạy trốn gã bắt chuyến xe buýt sau để đến trường vì vậy phải gắng sức chạy mới kịp giờ lên đến giảng đường hôm nay gã lại nhìn thấy người đó như là đi ra từ trong gương vậy tĩnh không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình nữa đêm thì nằm mơ t h y ác mộng ngày thì trông t h y ảo giác hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra với tĩnh tác dụng của thuốc hạ sốt khiến cho tĩnh không được tỉnh táo suy nghĩ Nguyễn Văn Hiển Nguyễn Văn Hiển đâu nhỉ này này thầy thầy gọi Nam người bạn học cùng khoa với tĩnh h u ế c h u y c tay tĩnh giật mình tròn dậy nhận ra là mình đã ngủ gục từ bao giờ dạ dạ dạ có ạ có tĩnh giơ tay xin điểm danh rất hiếm khi gã ngủ ở trên giảng đường như thế này nhưng hiện giờ gã đang cảm thấy sự mệt mỏi đôi lúc gã cũng cảm thấy kỳ lạ bởi vì tại sao mình lại có đến tận hai cái tên tên thật của gã là Nguyễn Văn Hiển là do bố mẹ ruột đặt còn cái tên Nguyễn Văn Tĩnh là tên thường gọi ở nhà do bố mẹ nuôi đặt sao không lấy luôn một đi sở dĩ cái tên này mang nhiều ý nghĩa gửi gắm mà bố nuôi của gã kỳ vọng phần nào ông cũng muốn gã đoạn tuyệt với quá khứ đau thương tên này bạn bè thân thiết của gã biết mới gọi khi đi làm đi học còn tên giấy tờ thì vẫn là h i ệ n những ngày sau đó tĩnh tiếp tục dùng thuốc an thần nhưng chỉ khiến cơ thể của gã càng thêm mệt mỏi cách ba ngày cơn ác mộng lại tra tấn gã giữa đêm thần sắc của gã càng ngày càng trở nên suy sụp chỉ còn ba tuần nữa là thi hết kỳ tĩnh không thể như thế này mãi được ào à n h kỳ lạ về kẻ giống hệt như mình vẫn liên tục tái diễn gã cảm giác như là mình bị bám đuôi bởi một tên bệnh hoạn nào đó khi thì ở trường ngoài chợ ngay cả khi gã ngồi cà phê với bạn bè kẻ đó cũng xuất hiện những lúc như vậy tĩnh đều cảm thấy ghê rợn ngay lập tức rời đi chỉ có một điều rằng là mỗi một lần xuất hiện kẻ đó đứng im bất động nhìn chăm chăm về phía tĩnh không lấy một chớp mắt thì t h ả n g lại mỉm cười ẩn ý hàm nghĩa sâu xa, nhưng chỉ có như vậy, trừ kẻ đó không bao giờ bước tới bắt chuyện hay làm gì khác. Có lần kỵ tĩnh điên tiết muốn lại gần xem nó có phải là trò đùa quỷ quái của ai đó hay là một cái camera ẩn gì đó, nhưng mỗi khi gã lại gần, kẻ đó lại biến mất như một cơn gió vậy. Điều mà mơ hồ tĩnh cảm nhận được thì dường như giữa gã và tĩnh có cảm giác càng ngày càng gần. tĩnh bị ám ảnh càng ngày lẫn đêm. tĩnh nghĩ rằng đó là căn bệnh tâm lý khi xưa của mình đã tái phát. gã cần phải có phát đồ điều trị mớn. chính vì vậy tĩnh đã hẹn một bác sĩ tâm lý có tiếng ở một bệnh viện lớn để được nghe tư vấn. gã có tiền sử trầm cảm, rối loạn cảm xúc từ nhỏ. sau khi điều trị và được động viên, gã đỡ dần. gã duy trì uống thuốc an thần để dễ ngủ trong nhiều năm, mới bỏ đâu đó được một năm gần đây. Bác sĩ tâm lý giải thích rằng tĩnh bị áp lực về bản thân trong quá trình học tập, cho nên trí não tự sinh ra một người nữa để mình quy chiếu. Vì vậy cần phải hỗ trợ thuốc để giảm tải áp lực đó. Thay nhưng những thứ thuốc an thần mà tĩnh nạp vào người bây giờ chẳng có tác dụng như xưa nữa. chí óc của gã không tỉnh táo, lúc nào cũng cảm thấy lơ mơ. Cứ mỗi sáng thức dậy, người gã lại mỏi nhừ và đau như bố bỏ vậy. Duy và Vân lo lắng cho tĩnh lắm, chỉ dám bảo là tĩnh bị s s t lại thêm bệnh cúm, cho nên sức khỏe giảm sút, chưa không dám kể l i về ảo giác. Duy chẳng nói chẳng rằng, xin bác mình cho ngủ lại một đêm với tĩnh để tiện chăm sóc bạn. Thấy bộ mặt tươi cười t e tét xuất hiện trước cổng vào lúc. t giờ tối tĩnh chợt thấy cảm động đúng là chỉ cần một người bạn bên mình mỗi khi trong cơn khốn đốn nào thế có chứa tao một đêm không hôm nay tao sẽ đánh bay mọi sự stress của mày bằng quyền năng hài hước tuyệt đối của tao đúng t ố m đó hai thằng úp mì đêm và ngồi chơi game với nhau vừa chơi game vừa chửi bậy t r ê u gái rất vui vẻ tĩnh còn cày lên mấy ranh liền vì chơi cùng tem với duy cảm giác này đã lâu rồi tĩnh không còn cảm thấy nữa đó là do mình học hành quá nhiều t r ờ i tới tận khuya cả hai cùng lăn ra ngủ đằng nào mai cũng là cuối tuần thì có thể ngủ nướng một chút tĩnh uống đúng liều thuốc bác sĩ đã kê như mọi khi rồi đi ngủ cho đến nửa đêm tĩnh bỗng mở c h o ả n g mắt tay chân cảm giác cứng đờ đờ hơi thở có phần tắc n g h ẹ n trong cổ họng c muốn xoay người mà không thể nào xoay được cảm giác như là gã đang bị bám đè ở ngoài cửa sổ phòng trọ xuất hiện một bóng người đội cái mũ trùm đang từ từ từ từ tiến vào bóng dáng quen thuộc đến giận người cánh cửa phòng của tĩnh được mở ra khẽ khàng như chưa từng được khóa tiếng bản lề kéo kẹt vang lên cảm giác nghe chói tai kẻ đó lờ lờ tiến vào vẫn là bộ dáng lạnh lùng tự tin y như trong những cơn ác mộng mà tĩnh đã từng gặp kẻ sát nhân với chiếc mũ chùm đầu chính là hắn tĩnh sợ hãi muốn hít h u ế t duy đang nằm ngủ ở bên cạnh nhưng vẫn không sao cử động nổi tên sát nhân nhẹ nhàng tiến đến giường đè nghiến chặt tĩnh xuống đôi tay rắn chắc của hắn túm lấy yết h ầ u của tĩnh mà siết tĩnh không thể thở nổi cố gắng kêu cứu, g ạ đã sắp bị giết rồi chết đi, mày chết đi! tên sát nhân cười lên man dợ, khuôn mặt từ từ lộ ra t ĩ n h trợn mắt, cố gắng thu lấy dung mạo ấy vào, và trong lòng thì t h ẳ n g thốt không thể nào tin được. chương b nhị trùng thân tĩnh tĩnh tĩnh n g i tiếng duy gọi giật giọng tĩnh cảm thấy có đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mình mà kéo ra tĩnh mới choàng tỉnh thực sự ánh đèn trong phòng đã bật sáng ở cạnh cây gì cạnh c á i gì thế thế nửa đêm rồi mày còn lục đục d ẫ y ruộng cái gì thế làm cho tao phải dậy t a o t a o t a o có làm gì đâu tĩnh lắp bắp t a o t a o chỉ là chỉ là tao gặp ác mộng thế ác mộng kiểu gì mà tự bóp cổ thế thằng điên n à y t a o gỡ tay m ã i mãi mới ra đi ánh nhìn của duy thật sự lo lắng tự bóp cổ á không chắc là tao khó thở thôi tĩnh run rẩy nhớ lại giấc mơ vừa rồi rồi lại tự nhìn xuống tay mình d u n g n h a n của kẻ sát nhân trong mơ lần đầu tiên tĩnh có thể nhớ được kẻ dùng đôi bàn tay rắn chắc muốn bóp cổ tĩnh trong cơn ác mộng, kẻ dùng d ì u giết tĩnh mỗi đêm, kẻ đó không ai khác, lại chính là bản thân mình, là tĩnh. Gã nhìn thấy bộ mặt man d ở của mình trong giấc mơ, mặt đầy những vết máu xẻ xác của tĩnh hay là bóp cổ của tĩnh mà không hề g â y tay, tĩnh dùng mình, kẻ đó chính là mình. hoặc là kẻ mang bộ mặt của mình tĩnh ngồi ôm đầu thất thần nhớ lại những lúc tỉnh táo vẫn nhìn thấy ảo giác kinh khủng gã cảm thấy thực sự sợ hãi hóa ra gã chưa từng thoát khỏi tầm mắt của kẻ lập dị đó hắn theo dõi tĩnh vào ban ngày tra tấn tĩnh vào ban đêm hắn thực sự là cái thứ quái quỷ gì vậy này này này mày làm sao thế tao lo đ ấ y nếu mà đêm nay không có tao ở đây không khéo rồi m à y đi chống bà k ô n g v á i tĩnh vẫn ngồi im lặng đôi vai khẽ run lên từng chập nói cho tao nghe đi có có cái gì bất ổn à tao biết là là rất khó tin nhưng nhưng mà nhưng mà duy hơi tĩnh chậm rãi bắt đầu kể cho duy nghe những điều đang xảy ra với mình từ những giấc mơ kỳ quặc lặp đi lặp lại cho đến những gì mà gã trông thấy vào ban ngày ai n h nghe k h ế p thật đó duy bình phẩm nhưng mà từ nhỏ đến giờ mày cũng hay nhìn thấy những thứ linh tinh còn gì này hay là mình thử đi xem bói xem tĩnh ngần ngừ từ nhỏ tới giờ chưa ai dẫn gã đi xem bói bao giờ gã cũng không phải là người quá tin vào sự tâm linh trước giờ gã vẫn thích nghi rất tốt dù là đôi khi có thấy những v o n g hồn gây giận tất cả chỉ có thế họ ít khi bám theo gã hay hành hạ gã như vậy có lần nói đôi ba câu thế nhưng nếu như gã kiên chỉ lờ đi, coi như không thấy thì họ lại biến mất. gã nhưng nghĩ rằng là mình không làm gì họ thì họ cũng chẳng làm gì mình đâu. hơn thế nữa, gã là dân học y, có ngành nghề nào mà phải học nhiều kiến thức khoa học như là nghề y đâu. một người chỉ tin vào khoa học, bác sĩ, thuốc thang, vậy mà bây giờ lại phải nương nhờ vào tâm linh, thật là tĩnh nhìn đống thuốc ngổn ngang ở trên bàn, rồi suy nghĩ, tĩnh bảo với duy là sẽ tính sau. Duy vẫn nhiệt tình giới thiệu những người thầy mà mẹ của nó quen xem, bác nó quen biết. Mày cứ nghĩ đi nhá. Cần thì alo tao một tiếng, tao đi cùng mày. Nói xong hai đứa lại chuẩn bị ngủ tiếp. Duy bật đèn bàn, không dám ngủ trong bóng tối nữa. Tĩnh thì cố gắng ngủ, một phần cũng yên tâm hơn vì ít nhất là có Duy ở bên cạnh. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Duy lại qua. ở đ ê m với tĩnh để trông chừng. Không những vậy, nó còn kịp t o n hót kể chuyện này với Vân, làm cho cô cũng lo s ố t vó. Tĩnh nhận ra những viên thuốc an thần giảm lo âu mà bác sĩ kê đều có tác dụng phụ là gây buồn ngủ và u ể hoài. Bác sĩ nói gã phải theo dõi hết cả một toa thuốc, nếu không sẽ phải đổi loại thuốc nặng hơn, vì gã đã có dấu hiệu của bệnh tâm lý, khó duy trì cuộc sống bình thường nếu như sự việc này cứ tái diễn. thế nhưng chính những viên thuốc đó khiến cho tĩnh khó chống cự hơn trong giấc mơ người của gã cứ cứng đờ như là bị b n g đè trong khi thần kinh phải gánh chịu cơn kinh hoàng căng thẳng không chịu nổi cứ mãi như thế này thì không khéo gã sẽ phát điên trước khi đổi toa thuốc mất có nhiều lúc tĩnh mệt mỏi cứ ngồi thẫn thờ đến nỗi bạn bè và những người xung quanh phải gọi gã đôi ba câu gã mới bằng hoàng giật mình quay về với thực tại Sáng mỏi mệt, tĩnh ném tất cả đống thuốc, đắt tiền và rọt rác. Khi đã quá bất lực, làm sao có thể chịu đựng được mãi khi hầu như đêm nào cũng bị đâm, bị chém, bị phanh thây moi ruột? Tĩnh ngồi gục xuống nền đất, cổ họng đã nghẹn đắng. đã hai tuần kể từ lần đầu tiên, gã nhìn thấy kẻ song sinh bất đắc dĩ đó. Gã đã gầy t ọ ẹ p cả đi. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo, là thằng duy gọi. Tĩnh cố nén sự mệt mỏi mà nghe máy. alo alo tánh tánh tao tìm được cái này hay lắm à, cái gì thế đêm qua tao mò trong đắc web cả đêm để tìm hiện tượng mà mày gặp đấy mày biết rồi đấy đắc web có đầy thứ hay ho tìm trên các trang bình thường không bao giờ có mày suốt ngày đắc web ở trong đó mãi rồi đến lúc mày lậm nó toàn là những thứ độc hại đâu ấy ai bảo mày thế mày phải biết ơn tao đi mày đọc tin nhắn nhá tao gửi cho càng đấy nói xong duy cúp máy tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên tĩnh đọc đây là một topic khá sôi nổi ở trên đắc web tương truyền rằng trên thế giới có một lời nguyền khủng khiếp ít ai biết đến và một ngày bạn bước chân ra khỏi nhà như thường ngày vẫn vậy đột nhiên bạn trông thấy một người giống y hệt mình từ cử chỉ ánh mắt màu da trang phục đang đứng từ xa xa nhìn chằm chằm vào mình mà trong khi bạn làm gì có anh chị em sinh đôi lúc ấy bạn sẽ làm gì tốt nhất là bạn nên chạy đi chạy thật nhanh và o chạy trốn cả những giấc ngủ bởi vì đó là điểm báo kết chết của bạn đang đến rất gần kẻ giống hệt bạn đó sẽ thay thế bạn và rất nhanh thôi mà không một ai hay biết lời nguyền đó được gọi là lời nguyền nhị trùng thân tĩnh chết lặng Nhị n h trùng thân, gã lẩm bẩm. n h ị trùng thân là cái quái gì? Là một lời nguyền sao? Hay là một điểm báo? Quả thật những gì mà duy vừa gửi rất giống với tình trạng của gã bây giờ. Gã nhắn lại, này có đáng tin không đấy? Có, ở dưới đây tài khoản đã xác nhận một số trường hợp trên thế giới rồi, thậm chí còn từ cả thế kỷ trước đã có hiện tượng này. Các nhà nghiên cứu về giả thuyết này cũng nhiều. những chi tiết như vậy chỉ có những lời đồn ở trên đắc web trên các trang web chính thống thì chỉ xác nhận đó là một giả thuyết chưa được kiểm chứng theo thuyết thuyết khoa học vũ trụ gì đó giao nhau như trong mấy bộ phim đa vũ trụ mà hay xem trong thời điểm nào đó các vũ trụ bị bóp méo và giao nhau thì mình có thể nhìn thấy bản thân mình ở một vũ trụ khác người ta gọi hiện tượng đó là hiện tượng song trùng này có khi nào cái thằng kia ở vũ trụ kia cũng đang sợ m à chết khiếp, n h ỉ Tao thì tao không nghĩ là nó có liên quan đến vũ trụ gì đâu, vì vì tao thấy cơ thể của tao bất ổn lắm, chứ không phải đơn giản là vô tình nhìn thấy đâu. Nói vậy thôi, chứ tao đọc thì tao cũng thấy lo đấy. Đó là lý giải khoa học thì là như vậy, nhưng mà cái thuyết này thiên về tâm linh nhiều hơn, lại còn nói đó là điểm báo cái chết. ở phần bình luận thì người ta bảo rằng hiện tượng này vẫn diễn ra vài lần trước khi chết đổ vài tháng một cô bạn của người chị đã từng bị có người lại nói sau hai tháng thì tính cách người gặp sẽ biến đổi thay đổi luôn cả thói quen ăn mặc có khi còn bị mất trí nhớ ngắn hạn cứ như được kiểu là bị một người khác thay thế tĩnh cảm giác chống ngực của mình đập thình thịch vậy là đã gần một tháng rồi này duy ơi thế thế có cách nào để thoát khỏi nó không? Tao thì tao chưa thấy chỉ có một vài thông tin hữu ích để cầm cự lâu hơn đó là ngủ ít đi vì nhị trùng thân sẽ chiếm lấy cuộc sống của người bị trong khi ngủ biến đổi họ về tâm lý chủ yếu là những người bị nhị trùng thân thì đều sẽ tự sát cần phải có người canh chừng nhưng rất khó kiểm soát đó nhắn xong duy gửi cho tĩnh một loạt ảnh chụp màn hình những lời bình luận ở trong topic vừa rồi mẹ nó chứ ngủ ít thì có khi chết vì suy nhược thần kinh trước á thì mày cứ hiểu đơn cử như là nhị trùng thân là la hai linh hồn tranh nhau một cái xác có khi điều trị bằng thuốc cũng chẳng ăn thua đấy là tao tin mày chứ người khác thì có khi họ nghe họ bảo là mày bị tâm thần rồi đấy. này t h ế mày t í n h thế nào tao cũng không biết nữa thực sự là tao rối lắm thôi nghe tao đi xem bói đi xem có phải là duyên âm không à, âm duyên c h ứ làm đéo gì có ai mà duyên âm đùa cợt như vậy nhưng ngày hôm sau tĩnh vẫn theo duy đi xem bói ở chỗ một người quen của bác duy đây là lần đầu tĩnh đi xem bói cho nên cũng khá là hồi hộp vừa bước chân vào điện thờ tĩnh đã cảm thấy hơi bí bức ở trên điện thờ nghi ngút nhang khói tĩnh và duy phải chờ một lúc thì cô đồng mới bước xuống dưới nhà duy phải không <cười> dạ vâng con chào cô Ừ. thế dạo này bác thế nào dạ bác con vẫn khỏe cô ạ trong vận ổn đấy gặp cô có chuyện gì nào cô đồng có mái tóc sù mì tôm mặc bộ áo nỉ đơn giản ngồi xuống chiếu lôi ra một bộ bài tây mới nguyên ở trong hộp tủ <cười> dạ dạ thưa cô thời hôm nay là cháu dẫn bạn cháu tới nhờ cô xem giúp cho dạo này bạn cháu gặp một số hiện tượng lạ cô ạ dạ vâng cháu chào cô dạ mong cô giúp cháu với tĩnh gãi đầu gãi tai nói đế vào lời của duy tay chân như t h a thái được rồi thế để cô xin đồng đài đã nhá nói tên họ nơi ở xem nào dạ cháu tên là nguyễn văn tĩnh quê ở hà tĩnh ạ không ý cô là nơi ở b â y g i ấy, chỗ trọ ấy dạ, cháu cháu đang ở ở số nhà 3, ngách 19, n g õ 75, đường Hồng Hà Hà Nội. Cô đồng bảo tĩnh ghi địa chỉ ra một tờ giấy, rồi bắt đầu thắp hương khấn xin. cắm nhang lên trên bát hương xong, cô lấy ra một chiếc đĩa trên đấy có hai đồng xu, bắt đầu dùng tay nắm đồng xu rồi tung xuống. cô đồng l o a y hoay một hồi vừa tung vừa dì dầm khấn vái cả thầy ba lần, xong cô ngẩng lên. thôi hôm nay hai đứa đi về đi cô đồng xếp lại hai đồng xu ngay ngắn trên đĩa đặt lên trên bệ thở rồi thở dài dạ cái gì cơ cô duy ngạc nhiên hôm nay không xem được gì đâu cô g i e o đài ba lần mà ngài vẫn không chịu sang tay đấy chắc là thằng này nó cao số cô trả xem được cho nó đâu các cháu thông cảm cho làm việc thánh là phải được cho phép thì mới làm chứ Cô ơi, cô cô giúp với, bạn cháu nó đang dối lắm rồi. Hôm nay, hôm nay hy vọng rất nhiều. Duy khẩn khoản, thôi, đi về đi. Có gì từ từ tính. Cô đồng vẫn dứt khoát, mắt nhìn ra ngoài cửa xa xăm. Dạ, vâng. Thôi, thế bọn cháu xin phép. Tĩnh cúi chào rồi đứng dậy đi ra ngoài. Duy cũng lúng cuống chạy theo. Trong lòng của Tĩnh lúc này bùng lên lửa giận, đúng là tốn thời gian. gã không đủ kiên nhẫn để hiểu quy tắc của bà cô này. Này, này, đợi tao với, đợi tao với. Cúi giúp bác tao nhiều lắm đấy, mà chẳng hiểu hôm nay cô làm sao. Thôi, dẹp đi. t a o thử gặp bác sĩ tâm lý xem. Tĩnh nói, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Thôi đi thử nốt một chỗ nữa. Mẹ tao đã từng dẫn tao đi một lần, nhá. Thế nhưng lần đi xem sau đó của tĩnh và duy cũng chẳng được xuân sẻ. ông thầy mà duy hẹn hiện đang đi công tác xa vài ngày mới về đến khi về rồi thầy cũng phải làm lễ hết chỗ này chỗ nọ không thể nào gặp được đâm ra tĩnh chờ đến nản này ta o c c n g có cảm giác như là có cái gì nó đang cản đấy nhỉ mẹ nó chứ duy chửi t h ầ trong cơn bực tức để canh c h ừ n g tĩnh duy đã quyết định chuyển sang ở cùng tĩnh một tháng trước mắt vân cũng nhờ bạn bè người thân hỏi khắp nơi xem là có tìm được ai giỏi giang để giúp hay không đêm tĩnh không ngủ được nhiều cứ độ 2-3 giờ sáng là gã lại thức dậy sau những cơn ác mộng tra tấn tĩnh thậm chí không dám ngủ lại tần suất mơ thấy ác mộng càng ngày càng dày đặc thậm chí một đêm hai lần vì ngủ ít cho nên ban ngày tĩnh cứ vật v à vật vờ như thây ma hai mắt trũng sâu thâm quầng gò má nhô cao không có một chút khí sắc nào cả. Tròn một tuần sau lần tĩnh và duy tới điện thờ của cô đồng n ọ sáng sớm nghèo mấy. Tĩnh và duy cùng dắt xe máy để đi học, vừa dong xe ra đến đầu ngõ, tĩnh bất chợt phanh gấp, cả người ngã nhào xuống đất. duy đi phía sau vội vàng chạy lại đỡ. Tĩnh gào lên chỉ về phía trước hoảng loạn. nó, nó, nó đến rồi, nó, nó đến tận đây rồi, nó kìa. Cải nhị trùng thân đang đứng ngay đầu ngõ nhở tĩnh mặc bộ quần áo mà hôm nay tĩnh mặc đang mỉm cười nghiêng nghiêng đầu một cách man dợ. Nó từ từ đưa bước chân nặng nề tiến đến. Tĩnh giằng tay ra khỏi duy và bật chạy lên vung ngược về nhà khóa chặt cửa lại. Tĩnh bò vò đầu bứt tai toàn thân run lẩy bẩy. Cả tĩnh và duy đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vào lúc này. Không, không, nó đến, nó đã đến rồi, nó đến rất gần rồi. Không, không. Chương 4. n người hành khất. Tĩnh dự định sẽ tới gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa. Nếu như không ổn, anh sẽ mặc kệ số phận. từ bé tới giờ anh vẫn luôn long đ o n g lận đận như vậy duy không phải đi học cho nên tĩnh đành ở nhà nghỉ ngơi một hôm nhưng thực chất anh không dám ngủ duy cũng dặn tĩnh phải cố gắng giữ tỉnh táo sau khi cất xe cho tĩnh duy rời đi tĩnh thấp ba nén nhang trên ban thờ tự lập ở trong phòng mong tổ tiên bố mẹ phù hộ mình vượt qua kiếp nạn tĩnh đọc sách và xem phim để giết thời gian nếu như sức khỏe không ổn gã sẽ đành phải bảo lưu một học kỳ t h à là ra trường muộn, còn hơn là để thành tích bết bát. Tĩnh muốn tốt nghiệp loại giỏi, để có cơ hội cạnh tranh, xin được việc làm tốt ở Hà Nội đầy khốc liệt. Tĩnh lơ mơ xem một bộ phim tình cảm có phần nhàm chán và tiết tấu chậm chạp. Một hồi chuông điện thoại vang lên réo rắt, làm cho Tĩnh giật mình. Gã thấy mình đang đứng giữa phòng như là người mộng du. Rõ ràng là vừa nãy Gã đang nằm xem phim cơ mà. Tĩnh nhận ra là tay mình đang cầm một sợi dây dù dài, vốn để trong ngăn kéo. cái thứ dây mà Tĩnh hay dùng để c h à n g buộc đồ đạc mỗi khi về quê. Tĩnh kinh hãi buông sợi dây rơi xuống. Gã cầm sợi dây để làm gì? Nghĩ tới những điều có thể xảy ra nếu gã không tỉnh giấc sớm hơn, mà Tĩnh cảm giác nhộn n h ạ o trong bụng. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu lên nên hồi. Tĩnh l u ố n g cuống vớ lên nó, nhận ra là số điện thoại của Vân. alo, tao tao nghe đây. Này, hôm nay có phải đi học không? Tình hình thế nào rồi? Ở thì hôm nay tao vẫn mệt, cho nên nghỉ học. t h ế chiều đi chỗ này với tao nhá, tao tìm được chỗ này hay lắm đấy. Nhưng mà nhưng mà đi đâu? Thì c á i chỗ xem cho mày ấy. Thôi vân này, tao ngán mấy cái trò thầy bà lắm rồi. Tao muốn đi xem mà có lần nào ra hồn đâu? Không. người này không phải là thầy bà là người bình thường có thể nhìn được nhân tính thế thái thôi biết đâu họ lại chỉ ra điều gì hữu ích thì sao nhưng mà nhưng mà đi tận đâu quanh khu ngõ huyện gần phòng trọ của mấy con gì? đi coi như là đi ra ngoài cho nó khuây khỏa Chứ cứ rú rú trong nhà cũng chẳng phải là cách hay nhá t í n h thực sự không muốn ra ngoài vì lại sợ gặp ảo giác thế nhưng vân cứ thuyết phục mãi khiến cho tĩnh lung lay cuối cùng gã cũng đồng ý dù sao thì có thêm một cách cũng không tệ chiều ngày hôm ấy tĩnh lấy hết can đảm dắt xe ra cổng gã chạy xe chậm chậm những cơn đau và vết sước từ cú ngã xe từ sáng vẫn còn ê ẩm ra đến gần đầu ngõ tĩnh nín thở chờ xem có hiện tượng lạ gì không cũng may là con ngõ quang cảnh vẫn bình yên khác hẳn lúc sáng tĩnh chạy xe qua đón vân rồi trở tới địa chỉ ở gần phố ngõ huyện. Cả hai người xe ở nhà thờ lớn rồi đi bộ vào trong, loanh quanh mấy con ngõ chẳng c h ị p Vân vẫn chưa tìm thấy con ngách cuối cùng như trong địa chỉ. Cái chỗ này khó tìm thế nhỉ? Hay là địa chỉ linh tinh nhỉ? Vân đi trước c ằ n n h ằ n tĩnh đi bộ theo sau Vân từ nãy đến giờ cũng đã mỏi dã rời. Hai người đang tìm ngách 68 mà không thấy. Một hồi khi tĩnh đi ngang qua con ngách nhỏ. bất chợt để thế biển 68, x sẹt chín sẹt 5 ẩn sau cái cột điện dòng chữ đã mở đục khiến cho người nhìn rất khó quan sát có lẽ vì thế mà nãy giờ loanh quanh mãi hai đứa vẫn không nhận ra con ngách này vân vân ơi bên này đây này vân x ă m x ă m đi phía trước cả chục bước chân để tìm cho nhanh nghe tiếng tĩnh gọi thì quay lại đây đây mày cứ đi vào đi nhà số 3 nhé. Tĩnh bước vào con ngách nhận thấy đây là con ngách hẹp ánh sáng ở đây âm u hai bên là vách tường dài của một cơ quan và trường học vẫn chưa thấy nhà dân có lẽ gã phải đi vào sâu hơn nữa ở giữa ngách bên bờ tường của trường học có một bóng người đang ngồi hình như là một người hành khất với chiếc áo nhăn nhúm cái quần cáo bẩn và cái bát để ở trước mặt người ấy đội một chiếc nón rách sùm sụp vì lo tìm số nhà cho nên tĩnh định bước qua người hành k h ấ t mà không bận tâm bỗng nhiên khi đến gần tĩnh nghe thấy giọng của người hành k h ấ t vang lên ngâm nga một bài về gì đó hoang mang không biết tìm ai bình an chưa hết hỏa tai bất thường ác mộng tra tấn đêm trường ban này tỏ cảnh như xương hiện về nhìn trông lại thấy u mê hình dung như đúc gần kẻ s o n g sinh lời n g u y ê n nhị thể rất linh hạn này không giải m ạ mình tất vong tĩnh không thể nghe rõ hết bài về mà ông ta lẩm bẩm nhưng hai câu cuối thì lại nghe rất tỏ chính điều đó đã níu chân tĩnh lại gã nhìn chăm chăm vào người ă n mày chú chú chú vừa nói cái gì cơ lời n g u y ệ n nhị thể rất lên hạn này không giải mạng mình tất vong <cười> còn sao nữa hả cậu trai nhị, nhị thể ý chú là hãy chậm hiểu g h ê đó nếu không cậu tìm đến cái ngõ này làm gì Ý chú nói đến là hiện tượng nhị trùng thân phải không? Sao, sao chú biết? Muốn nghe thêm điều gì thì cũng phải có cái da của nó. Nụ cười ẩn hiện dưới bành r i g mép của người đàn ông khuất sau cái non lá. Tĩnh không thể nhìn rõ gương mặt của người này. Tay ông ta chỉ chỉ vào cái bát gỗ đã sứt mẻ ở trước mặt. Tĩnh rút ví lấy một tờ năm chục đặt vào trong bát. Gã muốn thử xem người hành k h ấ t này nói có ẩn ý gì. Liệu rằng là lão biết. gì đó thật sự hay chỉ là câu tiền cậu m ấ t kiên nhẫn quá cậu trai ạ thấy cuộc đời mình đang bế tắc lắm đ i phải không cậu sinh ra đã có số mệnh đặc biệt rồi còn kẻ giống y hệt như cậu đó <cười> phải xem xem cái nghiệp gia đình cậu đã tự chuốt lấy như thế nào nghiệp nghiệp là sao chú nói linh tinh cái gì vậy đến thời điểm thích hợp cậu sẽ tự biết bản thân cậu còn không dám đối mặt với những đau thương trong quá khứ giờ cậu lại còn hỏi tôi <cười> thế gian này thật nực cười kẻ đau đ ớ n nhất lại thường lặng thầm tĩnh sững người im lặng câu nói đó đã chạm đến những góc đen tối nhất trong lòng của h ã Người đàn ông điềm tĩnh rút từ trong túi ra một cục bột màu trắng, bắt đầu chăm chú nặn thứ gì đó. Đây là đất sét, hình như người ta thường dùng để nặn con tò he. Tĩnh sốt ruột, đôi bàn tay của người đàn ông khéo léo bóp nặn các hình thù nhanh thon thoát như một nghệ nhân. Thế nhưng trong hoàn cảnh này thì nó thật là quái dị. Chủ, chú ơi, Tĩnh lên tiếng thúc giục: Nặn đất sét cũng là cách để thu giãn đấy cậu trai ạ. Cần phải sự tỉ mẩn. chính xác khéo léo và cả tính kiên nhẫn nữa đây là những thứ mà cậu chưa có đấy chú chú nói được một chút rồi lại không nói nữa là sao hay là chú chê tiền cháu chư, cháu đưa ít lão ăn mày im lặng đặt con ngựa mà ông ta vừa lặn xuống khẽ ngẩng lên nhìn tĩnh tĩnh giật mình vì nhận ra ánh mắt của ông ta sáng quắc hiện ra dưới bóng tối của cái nón có lẽ là ông ta mất lòng chậm rãi ông ta cất tiếng bây giờ việc cấp bách hơn cả là tự cậu phải thoát khỏi kẻ săn đuổi vô hình đó số mệnh của cậu lại thêm cả lời nguyền nhị trùng thân này không một ai trên trần thế có thể giúp được cậu cả không một ai trụ được quá ba tháng cả nghĩa nghĩ là tôi phải chết sao t ỉ n h đổi cách x ư n g hô chết hay không chết là tự cậu quyết định cuộc chiến còn dài lắm không cẩn thận cái thân xác này của cậu cũng sẽ bị nó c h i ế m lấy đó <cười> cái gì từng bị cướp mất thì giờ quay lại đòi rồi thì người biến thành ma mà lại thành người tiền bạc Tri t h ứ c tình cảm gia đình tất cả của cậu sẽ lại là của người khác, còn cậu sẽ trở thành vô hình, không một ai biết tới. Nghe cũng thú vị đấy, thú vị đấy. Ông nói láo, tôi tôi cướp cái gì của ai? Tôi cướp cái gì của ai chứ? Tĩnh rôn dậy đứng phát dậy, viễn cảnh bị một người xa lạ trắng trợn cướp đi cuộc sống, cướp đi tính mạng của mình. Ai mà trả sợ? kìa, cậu lại nóng nảy rồi, không tốt, không tốt tí nào. Nói xong, lão anh mày lấy thêm một màu đất, tiếp tục nặn c h ă m c h ă m chú chú vào thú vui. Ông cẩn thận cái miệng của ông đó. Ông nói thế là đe dọa người đấy. Không một ai trên trần thế này giúp được. Vậy thì ông bảo là tôi chịu chết đi à? Vậy ông còn tỏ vẻ thông tuệ làm gì? Cậu trai. cậu biết được bao nhiêu phần về hà nội nhỉ? Lão a n mày vẫn điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ hỏi một câu dường như chẳng liên quan đến chủ đề đang nói. ông ta có vẻ tập trung vào con rùa đất xinh xắn ở trên tay. ông ông hỏi thế có nghĩa là sao? À, cũng c h ả trách được cậu. cậu đâu có sống ở đây từ nhỏ <cười> thế trong vài năm qua cậu không biết thêm được gì về kinh đô ngàn năm văn hiến này à đường x ã các khu vực sao lại không biết chứ? t h ế cậu có biết điều gì bảo hộ cả ngàn năm thịnh vượng ở vùng đất này không? thì thì thì là do phong thủy vùng đất thế dòng c u ộ n gì gì đó ngày xưa tôi có đọc tịnh l ắ p bắp <cười> thế dòng c u ộ n h ổ n g ồ i là có thật đấy. Nhưng chấn giữ cho long mạch kinh kỳ vạn đời kiên cố thì chỉ có những nơi trốn linh thiêng nhất mà thôi. là là nơi nào? t ừ chấn. t ừ tứ chấn, t ừ chấn thăng long á. ý ông là bốn ngôi đền. lão ăn mày mỉm cười, sau đó lật úp cái bát đựng tiền xuống. tĩnh ngạc nhiên nhận ra dưới trước bát là hình khắc của một vùng đất lạ. Người anh mày lần lượt chỉ vào các góc ở trên tấm bản đồ. c h ứ sao nữa. Đây là kinh thành Thăng Long xưa. Trấn Đông đèn bạch mã, Trấn Tây đèn voi phục, Trấn Nam đèn kim liên, Trấn Bắc đèn quan thánh. Vạn binh mã, triệu mưu đồ từ đất Bắc b ả o năm. Không qua nổi tứ trấn để vào kinh đô. Vậy cậu nghĩ? một cái mạng nho nhỏ như của cậu có sở lấy được không? người trần không thể làm vậy thì nương nhờ vào thần linh. thế tôi đi tìm xem các thầy bà thì không phải là thần linh à? đã đã có ai giúp được tôi đâu? c h à c h à c h à c h à đừng có phỉ b á n như thế. c ó c nhìn của cậu còn hạn hẹp lắm. nguồn cội ở đâu? thì cậu phải về đúng chỗ đó mới linh ứng c h à c p chết bà nằm quay đầu về núi lão ăn mày lại tiếp tục lấy chỗ đất xét còn lại nặn một hình người rất sinh động cách trả lời úp mở của lão làm cho tĩnh mệt mỏi t ứ c là t ứ c là tôi phải đến đó cầu xin được bảo hộ <cười> trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế nếu thế thì ai đi cầu xin cũng sung sướng cả rồi muốn được giúp đỡ thì phải giúp đỡ người trước vừa nói lão vẫn chăm chú vào tác phẩm đất nặng tôi tôi thì giúp được ai đúng là con người không thể giúp được thần linh nhưng cậu thì khác cái này rồi cậu sẽ tự biết thôi thế thế là như thế nào vậy tôi phải làm gì tôi tôi vẫn không hiểu gì cả đến các ngôi đèn tìm hiểu về các đức thần hãy tìm hiểu những gì đau thương nhất về thời đại của họ rồi giải quyết. bởi lẽ các đức thần cũng có sai lầm trong lịch sử. lấy những bảo vật về để diệt nhị g trùng cần tìm nơi có nguồn năng lượng lớn nhất vào mùa hè để kẻ đó nhập vào cùng một thể với cậu. lão a n mày vừa nói vừa dơ cái hình người lên trước mặt tĩnh như đang mô tả cho những gì mình đang nói. hưng lấy nguồn năng lượng đó những bảo vật sẽ giúp cho cậu sống sót còn linh hồn kia sẽ bị tiêu biến đó là cách duy nhất lon mày đột nhiên xé đôi hình nhân bằng đất vừa nặn ném xuống dưới chân tĩnh cứng n g ra bởi vì nguồn thông tin tiếp cận quá lớn một cuộc nói chuyện kỳ quặc ông ông là ai sợng sông lại biết tất cả những thứ này, <cười> ta chẳng là ai cả, ta chỉ là một người nhìn rõ nhân tình thế thái. cậu cũng đặc biệt đó, không phải là ai cũng có thể vào đây gặp được ta đâu, phải là người có năng lượng cao. vì thế nên người đời chẳng biết là ta có thật hay không. <cười> ta chỉ là sống trong những lời đồn đại mà thôi. nghe xong suy nghĩ một lúc t í n h nói lời cảm tạ lúc đang định quay đi thì lão ăn mày gọi giật lại này cậu quên một thứ thứ thứ gì à lão ăn mày dơ tờ tiền vừa nãy mà tĩnh đã bỏ vào bát đây là tiền tôi trả cho những câu hỏi vừa rồi c ơ mà sao sao lại <cười> cầm lấy thứ ta lấy không phải là tiền mà là lòng tin tĩnh bối rối cầm tờ tiền nhét vào túi quần cảm ơn một lần nữa rồi bỏ đi m à trò chuyện với người hành khất đó, cho nên tĩnh quên mất, làm ã i không thấy vân đi theo sau mình. Có lẽ gã đi quá nhanh, cho nên vân không tìm thấy gã. Con ngõ nhỏ này lúc này cũng đã cách vân không có quá xa cơ mà. Lúc già nên đầu ngách, tĩnh mới nghe tiếng vân gọi ý ớ i Gã lục cặp, với lấy điện thoại thấy năm của gọi nhớ của vân. Alo, vân ạ, tao tao đây. Tĩnh gọi lại cho vân. năm phút sau tĩnh m i n h ngó thấy vân đang chạy ngược lại từ phía trước này mày đi lối nào mà tao tìm mãi không thấy ở t h ì cái ngách 68 ngay đây còn gì nãy tao bảo quay lại cơ mà đâu ngách nào tao tìm mãi c ó thấy con ngách nào đâu tĩnh quay lại chỉ cho vân con ngách mình vừa đi ra thì bất chợt gã sững người phía sau lưng của tĩnh chỉ là một bờ tường phẳng lì nơi con ngách từng nằm đó hiện giờ lại chẳng có gì cả. chương năm đèn bạch mã tao tao tao tao vừa đi ra khỏi đó cơ mà tao thề là ngách 68 cơ mà tĩnh ngạc nhiên sờ sờ tay vào bờ tường đã có bẩn cũ kỹ con ngách vừa hiển hiện ở đây vậy mà lại không thấy đâu nữa chẳng khác gì là tĩnh vừa trải qua một giấc mơ kéo dài. nhưng cảm giác những chuyện vừa rồi là thật chứ không phải là mơ gã vẫn còn nhớ rõ như in bộ quần áo bẩn thỉu cái nón rách của người ăn mày cùng với những món đồ chơi mà ông ta đã nặn t a o t a o vừa thấy con ngách 68 và tao còn nói chuyện với người đàn ông kỳ lạ ở đó cơ mà tĩnh bối rối nói với vân sau đó gã kể lại cho vân nghe những gì mình vừa làm và cả những lời nói của người ăn mày vân ngớ người ra một lúc khuôn mặt nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu cố gắng tiếp nhận thông tin mà tĩnh vừa kể. hóa ra cao nhân ít người được gặp, là như vậy. ý ý của ông ta là mày phải đến tứ chấn sao? đúng vậy. rồi rồi làm cái gì nữa? tìm hiểu về các đức thần ở đó, giải quyết những vụ án đau thương gì đó của họ, để nhận được sự giúp đỡ, lấy bảo vật. nhưng mày nghe cũng thấy vô lý phải không? tao thì làm sao có thể giải quyết được cái gì chứ? lại còn là từ thời xưa, nữa. nghe khó nhở. có khi, có khi là không đúng đâu. thôi, nếu như mà không tìm được thì về, để tao hỏi thêm các chỗ thầy khác xem. thiếu gì? không. ông ta bảo không q u a ai trên trần thế này giúp tao được, ngoại trừ chính bản thân tao, không ai trụ được quá ba tháng. vì thế tao phải nhanh lên. Vân thở dài. dù sao đi nữa thì h à n h công của người ấy rất kỳ lạ. đó là nếu như mày tin vào những gì tao vừa gặp phải. còn bây giờ thì thực sự là tao cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. có khi số phận là như vậy rồi. đúng rồi, đừng buông xuôi. dù chỉ là một khe cửa hẹp thì cũng phải cố mà lách qua chứ. mày cứ phải suy nghĩ kỹ đi, xem có nên làm theo lời ông ta nói hay không. có gì thì báo cho tao và duy biết. nếu cần giúp đỡ gì, có thể tao không giúp được nhiều, nhưng về lịch sử thì chắc chắn là tao giúp được. Tĩnh trở vân về nhà, suy nghĩ rất mông lung, đều làm cho Tĩnh cảm thấy băn khoăn. Không phải là vì những gì người ă n mày nói, mà là vì những gì ông ta biết. Câu chuyện về quá khứ đen tối trôn vùi đã lâu trong lòng của gã. Gã tự tin là không ai có thể biết được cả. Vậy mà ông ta lại có thể nhìn thấu. Vậy liệu những gì ông ta nói có đáng tin hay không? Thứ ta cần lấy không phải là tiền. mà chỉ là lòng tin thôi. Lời của lão ăn mày nói vẫn cứ văng vẳng bên tai của tĩnh. Về đến nhà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, gã thay quần áo ở nhà mặc cho mát. Tiện tay lấy tờ 50 0 0 0 ngàn vừa nãy nhét trong túi t ấ quần ra để cất đi. Thò tay vào túi quần móc ra một tờ giấy, tờ tiền không thấy đâu cả. Tĩnh hết sức ngạc nhiên. Thật là kỳ quái. gã nhớ rõ là chính tay mình đã đút tờ tiền vào sâu trong túi. Bây giờ tại sao lại mất? Tĩnh tìm kỹ thêm khắp các túi và ví nhưng không thấy tờ 50.000 ngàn nào cả. Tĩnh mở tờ giấy cứng cáp vừa tìm được ra xem bên trong chỉ là những dòng chữ uốn lượn đẹp mắt được viết bằng thứ mực màu đỏ. Nghe gian tà, khuấy đảo, n g u y ê n khí, vua vong quốc. đồ đệ bất chung quy phục yêu mà quyết lệ đổ thế chiến bài hiến mỹ nhận kế duyên n ứ c gánh c ẩ u tháp nguyên nga hậu tà đạo c h ú c ô dầy cái quá gì thế này Tĩnh đ i hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gã không nhớ là mình đã từng n h é t cái gì tương tự vào túi quần, vậy tờ giấy này từ đâu mà ra? Ngay lập tức, Tĩnh gửi tin nhắn lên nhóm chat cho cả Vân và Duy. Chỉ có một cách lý giải duy nhất là tờ tiền tao lấy lại từ chỗ lão ăn m ạ i đã biến thành tờ giấy này. Sau một hồi nói chuyện, Tĩnh đưa ra suy đoán của mình. Này. nghe đọc s ặ c mùi lịch sử những sự kiện này hầu hết là diễn ra từ thời xưa Chứ thời nay làm gì có mấy kiểu như thế nghe cứ như kiểu là chiến tranh gì gì đó vân đáp có lẽ là thêm lời gợi ý nào đó từ ông ta t ĩ n h nói quay thế mày tính thế nào duy trả lời có khi tao sẽ phải đi lễ tứ chấn một dịp xem vân nhờ mày tìm hiểu giúp tao xem nên đi theo trình tự thế nào ờ thì tao tao nghĩ thế này là tùy mình thôi như bình thường thì chắc là đông tây nam bắc vậy chiều mai tao sẽ đến chấn đồng trước đó là đền nào nhỉ đền bạch mã đó vân đáp chiều mai tao rảnh tao đi cùng được con trai như chúng mày làm sao mà rảnh về lễ bái được rồi vậy cảm ơn mày một chút tia sáng lóe lên làm cho tâm trạng của tĩnh cũng n h ả y bớt đi phần nào dù rằng gã vẫn còn chưa rõ là mình phải làm gì đêm hôm đó cơn ác mộng không tìm đến sáng n à y hôm sau tĩnh dậy từ sớm sắm đồ lễ theo danh sách vân đã gửi rồi lên trường làm thủ tục bảo lưu những đồng tiền học bổng cũng có những lúc cần dùng đến bố mẹ nuôi của tĩnh hiếm muộn đ ư ờ n g con cái nhận gã về nuôi từ năm gã học cấp 1. sau khi đón gã về được vài ba năm mới sinh được một người con đẻ chính là em trai của tĩnh bây giờ bố mẹ nuôi vẫn thương gã như con trai ruột không để cho gã phải thiếu thốn gì thế nhưng hai người đều là công chức cho nên cuộc sống cũng không dư giả. Gã hiểu điều đó, cho nên luôn luôn tự phấn đấu, tự lực học hành, kiếm thêm tiền tiêu vặt, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Gã nhận làm luận văn thuê kiếm học bổng để dành tiền sinh hoạt phí hàng tháng, bố mẹ nuôi gã vẫn gửi. Vì vậy gã cũng không quá lo lắng. Tiền kết tiết kiệm 5 năm trời bây giờ cũng đã được một khoản kha khá. khá. đồ lễ Vân bảo sắm bao gồm có một ít sôi hoàn hoa quả bánh kẹo thẻ hương Tĩnh cũng cẩn thận lên mạng tra cứu những bài v ă n khấn của từng đền một vì không có nhiều thời gian cho nên việc đi đền lễ đền này sẽ chia thành hai ngày mỗi ngày hai đền Tĩnh đưa Vân tới đền bạch mã tọa ở hàng buồm ở gần đền cũng có thầy đồ giúp Tĩnh viết một bản sớ kêu cầu để dâng lên đức thần long đỗ vị thần tỏa chính cung của đền bạch mã người thầy nói thần long đỗ linh thiêng nhất khi cầu khấn diệt trừ tai ương bệnh tật là vị thành hoàng bảo hộ cho thăng long từ rất sớm từ thế kỷ thứ 9. đó cũng chính là mục đích khi tĩnh t ì n h đến đây đền bạch mã thực chất là một ngôi đền có mặt tiền khá nhỏ nằm ở ngay đường giữ nguyên vẻ trầm tư cổ kính của khu vực phố cổ hà nội nằm khiêm tốn ở bên đường phố nắng nhiệt tuy nhiên trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn ở bên trong khuôn viên của ngôi đền khá rộng bước vào trong trịnh tĩnh trầm trồ đền có cả sân trước và sân sau kiến trúc của đền uy nghi cũng không kém phần trắng lệ sơn son thếp vàng đủ cả cả tĩnh và vân sắp lễ rồi bước vào cung chính điện để dâng lễ chay lên đức thần hai bên điện thờ có hai bức tượng bạch mã lớn hiện thân của thần long đỗ không khí ở trong điện vô cùng yên tĩnh nay là ngày thường, c h ứ không phải là ngày rằm mùng 1 cho nên cũng không có quá đông người đi lễ, chỉ có mùi hương trầm phảng phất khắp không gian, cùng với mùi thanh nhẹ của hoa quả ở trước án. Thế nhưng tĩnh lại cảm thấy hơi khó thở khi ở trong chính điện. Gã thấy đầu hơi c h o á n g v á n g chẳng lẽ là do nhiều ngày thiếu ngủ, cho nên gã cảm thấy như vậy. Vân đã bày lễ lên ban thờ xong, chuẩn bị thắp hương, tĩnh tiến lại gần. Thế nhưng đột nhiên gã thấy hoa cả mắt. bức tượng con bạch mã đứng im lìm từ nãy đến giờ như là nhân ba nhân bốn lên một luồng khí sáng nhẹ nhàng phát ra từ bức tượng giống như là hào quang lấp lánh đột nhiên một con ngựa như là sống động bước ra khỏi bức tượng toàn thân trong suốt bờm dài thân hình chắc chắn đang khẽ lúc lắc lúc lắc cái đầu t ĩ n h đứng s ữ n g ra như là bị trôn chân xuống đất mùi trầm hương càng lúc càng nồng n ặ t khiến cho gã n g ộ p thở, con ngựa ngẩng cao đầu trong tư thế kêu hán, hướng h ánh mắt về phía gã. Thế rồi chẳng có sự b á n trước nào cả, nó trồm thẳng về phía tĩnh, xuyên qua thân thể của gã. Tĩnh thấy choáng ngợp, toàn thân lạnh toát như là rơi xuống hố băng, không cảnh xung quanh bất chợt tối sầm lại. Tĩnh cảm giác như mình đang bị hút đi, hút đi rất sâu xuống một cái hố. Gã kêu la nhưng nghe không rõ. chỉ có tiếng gió thổi u ù, ù ở bên tai. thế rồi sự rơi dừng lại. tĩnh khẽ mở mắt, gã thấy bên tai lùn g bùng. gã hoảng hốt nhận ra là mình đang quỳ trên một nền gỗ l ạ hoắc nào đó, chứ không phải nền gạch như trong đền bạch mã. gã đang định đứng lên nhưng chân không nhấc lên nổi. tĩnh thấy mình đang mặc bộ quần áo vải, có ống tay dài màu xanh đậm, lưng đeo thắt lưng bằng vải đen. trên đầu đang đội một chiếc mũ, xung quanh cũng có những người đang quỳ lạy như gã kính cẩn và yên lặng. t ĩ n h hé mắt nhìn quanh, gã đang ở trong một sảnh lớn, xung quanh có những chiếc cột to như cột đình vững chãi. xa xa quang cảnh đ ố i núi c h ậ p t rùng xanh dị, mang nhiều phần hoang sơ. gã cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim cổ trang nào đó. Những khung cảnh này tĩnh đã từng vài lần trông thấy khi nhìn vào tiền kiếp của một số người, nhưng rơi hẳn vào trong đó như thế này thì chưa. Cơ thể của tĩnh như bị bóng đè không thể nào làm chủ được. Được rồi, tắc h a n h bãi chiều. g i ọ n g nói của một người ở trên cao vang lên. c h ú n g thần tuân chỉ. i ọ n g nói từ bốn phía cũng hồi đáp một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng không hiểu sao tĩnh vẫn có thể hiểu rõ lúc này gã từ từ đứng lên bước lùi về đằng sau chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người rắn giỏi đang mặc bộ quần áo v à n g đậm đứng dậy rời khỏi chiếc ghế được đặt trên bục cao chạm trổ bằng gỗ cầu kỳ người đó rời đi theo sau còn có mấy bóng người nhỏ bé khốm núm người nào đó mang linh hồn của tĩnh cũng quay lưng bước ra khỏi đại điện cùng với những người khác, thật là có chút buồn cười rằng những người đàn ông ở đây đều rất nhỏ bé, đâu đó chỉ độ mét rưỡi. Họ cũng mặc áo đỏ, xanh, tay l ụ n thục, đầu đội chiếc mũ như là chiếc giày lớn úp ngược, có mảnh vải che ở đằng sau. Phía trước đại điện là một khoảng sân bằng đất lớn. Phía xa có một cái cổng nằm ở trên bờ tường gạch đá cao. Định quốc công đại nhân. Ngài nghĩ sao về chủ trương gian đe pháp luật nghiêm c h ỉ của Đinh Hoàng Đế? Một vị quan áo xanh hỏi người mặc áo đỏ d á n g người bệ vệ đi đằng trước. Phạm c h í Thư, ta đã nói rằng là giờ phải gọi ngài là Hoàng thượng cơ mà. Ý Hoàng thượng đã quyết. Chúng ta chớ nhiều lời bình phẩm và lại trước nay bách gia c h â m họ lầm than. vừa qua khỏi nạn binh đao nhiều năm kỷ cương buông lỏng giặc g i á khắp nơi nay hoàng thượng chấn chỉnh lại phép nước Ê, ta thiết nghĩ cũng là điều nên làm à, phải phải đại nhân nói phải tại hạ xin r ỡ tay lăng n e xin thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời nghe đến đây thì tĩnh bỗng nhiên chán vắng một lực hút rất mạnh kéo vút gã bay lên bầu trời mọi thứ lại tối đen trở lại trong khi bị hút vào cái ống đen k ị t ấ y tĩnh chợt nhìn thấy loáng thoáng một khuôn mặt méo mó một tiếng cười man d ở và một giọng nói văng vẳng <cười> của ta tất cả là của ta của ta thần x á c cũng là của ta của ta tĩnh tĩnh tĩnh ơi giọng nói hoảng hốt của vân rội vào tai tĩnh gã mở mắt lại thấy mình đang nằm ở thềm trước của chính điện đèn bạch mã đình đình hoàng đế đình hoàng đế tĩnh lẩm bẩm trường sóng long đỗ và cao biển sao vậy mệt quá à? vân vỗ nhẹ vào mặt tĩnh tĩnh lơ mơ mở mắt gã vô thức nhìn thẳng ra ngoài cổng bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc đứng ngay ở đó giữa dòng đời tấp nập chính là tên nhị trùng đang nhìn gã hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống chỉ trực chờ gã một lần nữa rơi vào vô thức có vẻ như vừa rồi trong lúc ngất đi nó đã xâm nhập vào trí óc của tĩnh tĩnh hoảng hốt ngồi bật dậy thở phì phò sao sao, sao lại nằm đây đ a n g đ a n g lễ cơ mà thì tự nhiên m à n h ngất đi chắc là do cảm nắng kiệt sức tĩnh day day mắt không không t a o t a o vừa thấy lạ lắm không hiểu là vì sao nữa thôi mệt quá thì đi về đã mai tính tiếp cứ gửi lễ ở đây mai mình qua mình hạ lễ sau vậy nhưng mà không còn thời gian đâu tĩnh lẩm bẩm sợ hãi nhìn ra ngoài đường nơi tên nhị trùng vừa đứng đó như là con thú săn mồi bây giờ lại không thấy đâu nữa vân đưa tĩnh trở về phòng trọ ngồi chờ một tiếng cho đến khi duy đi học về sau đó cả ba cùng trò chuyện tĩnh kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình này càng lúc mày càng quái dị đó tĩnh duy nói mày bảo mày nghe thấy cái tên đinh hoàng đế thật á vân thắc mắc thật hiện tượng này tao chưa trải qua bao giờ có lẽ từ khi bị dính lời nguyền này tao đã thay đổi c h u n g hải mày... c h u n g mày cũng biết về khả năng trước đó của tao mà nhưng mà chỉ nhìn thôi còn kiểu này thì chưa tĩnh nhún vai đã có lần gã không hề hỏi mà biết rằng nhiều đời trước của nhà duy làm phú hộ, cho nên bây giờ nó tin sái cổ. Duy đã về hỏi ông nó về các c ụ đời trước nhà mình thì đúng quả thật là như vậy. Nó là hậu kiếp một cụ tổ s a l ắ c s a l ơ nào đó đầu thai vào. Còn Vân thì tĩnh hạn chế động chạm, dù sao Vân vẫn là phụ nữ, mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Vân còn rất có hứng thú về những vụ tâm linh kiểu này, cho nên cũng chẳng nghi ngờ những lời tĩnh nói. Ờ, ông anh mày kia nói là mỗi một lần đức thần sẽ có một bí ẩn nào đó cần giải quyết phải không? duy hỏi ở đúng rồi đó. thế rồi mày nhìn thấy đinh hoàng đế khi bước vào đền thần bạch mã tức là thần long đỗ có liên quan đến đinh hoàng đế thế đinh hoàng đế là ai? bên trung quốc à? tao t a t a xin lỗi nhá tại vì tao học sử ngu lắm duy gãi gãi đầu cười này tầm bậy tầm bạ Trung Quốc nào mà có Đinh Hoàng Đế, Sử Việt mà không biết à? Đinh Hoàng Đế chính là Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng chính là người đã dẹp loạn 12 sứ quân đó. Vân b ỉ u Mồi, à nhớ rồi nhớ rồi <cười> nhớ rồi, <cười> nhưng mà mang bán thôi, thưa bà cô lịch sử. Vậy là thời Đinh hẳn là phải có bí ẩn nào đó. Nhưng làm sao ta o biết được? Thật là kỳ cục, tĩnh lẩm bẩm. Được rồi, để ta o h ả i tìm hiểu xem. Vân nói rồi chuẩn bị ra về, duy lon ton chạy theo để dắt xe ra cho bà cô lịch sử của nó. Này, nhớ mai lại cùng ta o đi hạ lễ n h é Xong mình qua đèn voi phục luôn. Được rồi, à, được rồi. Hai người bạn đã đi ra đầu ngõ để lại tĩnh ngồi đó, ánh mắt vẫn cứ thẫn thờ. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn cứ nắng chang chang. Cái nắng làm cho người ta như hoa mắt, chóng mặt. mẹn của tĩnh cứ lầm bầm mãi, đình hoàng đế, thần long đỗ, đình hoàng đế, thần long đỗ, đèn bạch mã, tuấn thưa quý vị và các bạn à, vậy là một cái một cái câu chuyện nó đã được bắt đầu nó rất là l ư ê u trai à, đối với tác giả Thục Linh thì à, với những cái kinh nghiệm à, thứ nhất là quen biết à, nhiều năm thứ hai là cũng đã đọc một số tác phẩm của Thục Linh thì cá nhân a n Tuấn cho rằng là cái lối viết của cô ấy thì không không không không bao không bao giờ là cô ấy đi vào thẳng cái cái cái cái câu chuyện ngay đâu cô sẽ trải ra rất là từ từ rất là chậm rãi để cho chúng ta có thể nhìn nhận được toàn bộ cái sự việc một cách nó nó nó rất là thấu đáo và ban đầu thì cũng không thường thường không phải là những cái chi tiết nó quá là là là rùng rợn là j u m s c e đ â u mà nó là một cái sự liêu trai sau đó thì cái kịch tính nó sẽ mở dần mở dần ra và ngay từ mở đầu thì chúng ta đã biết được cái cái câu chuyện về cái nhân vật chính của chúng ta là một thứ hai đó là biết về một cái một cái câu đố mà nhân vật chính của chúng ta sẽ phải giải còn dần dần thì giải câu đố như thế nào thì chúng ta còn dài lắm còn hơn 10 tập cơ thì mong rằng quý vị và các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và nếu như mà quý vị và các bạn muốn mua những sản phẩm trà búp chuẩn tân cương kẹo là kẹo rồi mít bột trà xanh và t r ầ m chéo chuẩn vị tây bắc của tổn thì liên hệ theo số điện thoại zalo ở góc màn hình để nhận được tư vấn xin chào và hẹn gặp lại.